hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 477 tạo hóa chi cơ 477 tạo hóa chi cơ ư không chi thành trong có thể nói là hội tụ hỗn độn ngàn vạn tu sĩ cũng khép lại hỗn độn bên trong các nơi chân gì chân dị bảo bởi vậy ư không chi thành phồn hoa trình độ cũng có thể nghĩ các loại cửa hằng san sát Giao dị ngạch khổng lồ sức Chỉ một điểm này liền để cho ngũ đại thần quốc Vẫn luôn là quen mắt sức Nhín răng nhín lời Thần tôn sơn kiếm tiền năng lực Thế nhưng làm cho rất nhiều thế lực lớn Cũng không đuổi kịp Tư không chi thành cũng bởi vậy Sinh ra một đấu giá hội Loại này đấu giá hội Được xưng bên trong có hỗn độn Vạn thiên bên trong các loại kỳ chân dị bảo Đều là dị thường vật hiếm thấy Có khả năng thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu Chí bảo ở chỗ này đều là phổ thông đồ đạc Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền Trong này chỉ là đắt giá vào bàn phí đều là làm cho phần lớn tu sĩ lùi bước bị chắn ngoài cửa Có thể tiến nhập người bên trong này ở hốn độn bên trong tối thiểu đều là có chút xanh tiếng người Không phú cũng quý Hơn nữa loại này đấu giá hội ở tư không chi thành lại còn là một ngày một lần Thẳng làm cho Đinh Nhạc có chút không tin Cao như vậy tần thứ bán đấu giá Tư không chi thành có nhiều như vậy kỳ chân gì bảo cầm tới quay bán không Chất lượng có còn hay không bọn họ nói cao như vậy chờ Nhưng mà đây đối với Đinh Nhạc mà nói lại một có gì khó Bay tới tiền của phi nghĩa không chứa được Đinh nhạc cũng không thế nào lưu ý Sở dĩ Vào bàn phí cái gì Trực tiếp liền không thấy Tiến nhập phòng đấu giá sở Phòng đấu giá địa phương chính là ở một chỗ tiểu thế giới lý Diện tích diện tích Bầu trời cao treo một vòng đại nhật Quang mãng ôn họa Ở trung ương nhất trên bầu trời Có một khối huyền phù thạch đài to lớn Cao cao tài thượng Mà ở bốn phía Cũng là chìm nổi có giày đặt từng ngọn thạch thai Số lấy vạn tính Thành bậc thang sắp hàng Mặt trên cách bàn bộ đoàn đều có Thậm chí còn có hốn đổn bên trong giá trị xa xỉ linh quả các thứ ở đây Quang mang ló lên Đinh nhạc mấy người liền là xuất hiện Ở đông đảo thạch thai trong một tòa mặt trên Vị trí còn bơ Mụt Cơm À, mà theo đinh nhạc mấy người xuất hiện Thạc thai cũng là quang mang lói lên Một tầng thật mỏng thần quang lưu chuyển ra đem thạc thai bao phủ Vừa có người đúng đinh nhạc mấy người sẵn giải qua tầng này thần quang có khả năng ngăn cản người khác xình Người bên ngoài lại nhìn không thấy thạc thai bên trong đích tình cảnh Mà thạc thai bên trong xem bên ngoài quả thực có khả năng Đinh nhạc ánh mắt đảo qua Chính là người phát hiện bên ngoài giày đặc thạch thai Đã có hơn phân nửa đều bị thần quang bao phủ rồi Xem ra người thật đúng là không ít Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Mà vua án tam hung còn lại là bắt đầu hướng về phía linh quả Bắt đầu rồi tiến lại Không có bao lâu Chỉ nghe một tiếng tiếng chuông vang rồi Cái này phiến tiểu thế giới Trong veo dễ nghe Đại biểu cho đấu giá hội bắt đầu rồi Mà Chu Vi Cũng có cận cửu thành thạch thai Bị thần quang bao phủ Có thể thấy đấu giá hội Được hoan nghênh trình độ Đón trung ương nhất trên thạch đài chính Là xuất hiện nhất đảo nhân ảnh Thân hình rất cao lớn Mặt hoa lệ cẩm bào Cười há hà Nhưng trên người lộ ra khí tức Cũng là làm cho đinh nhạt trong lòng nhất bẩm Tạo hóa hậu kỳ cường giả Thật là lớn phô Trương à Đinh nhạc thẳng cảm thán nói Các vị đảo hữu được Hôm nay liền do ta ra chủ trì cái này buổi đấu giá Tại hạ đảo Hào Trân Phi Phế không nói nhiều nói Dựa theo quy định đi Hôm nay kiện vận phẩm thứ nhất bắt đầu bán đấu giá Tạo hóa chi cơ Người nọ mở miệng Nhưng sau cùng bốn chữ cũng là làm cho rất nhiều người hơi bị dừng lại Khô hấp đều là dồn dập Tạo hóa chi cơ Quang mang lói lên Vậy thật không chức người một trên bàn đá xuất hiện một vật huyền lơ lượng trên không chung Là một đoàn quả đấm lớn quang đoàn Quang mang ngu họa Từ đó lộ ra một tạo hóa khí cơ Đây là tạo hóa chi cơ Cùng trước thiên phương thiên thần trong cơ thể đảo kia cơ như nhau Là trở thành táo hóa cường giả muốn cổ bị điều kiện trước tiên Luyện tự thân đảo cơ Chuyển hóa thành táo hóa đảo cơ Không có táo hóa chi cơ căn bản cũng không có thể trở thành táo hóa cường giả Trên thực tế Nửa bước táo hóa chính là luyện tự thân táo hóa chi cơ giai đoạn Mà đối với điểm này Đinh nhạc cũng có chút nhíu lông mày Tạo hóa chi cơ có khả năng cướp đoạt luyện cho mình sử dụng Đây đối với một ít nửa bước tạo hóa có lẽ hốn nguyên cảnh tu sĩ mà nói Không thể nghi ngờ là cao nhất cám dỗ Đinh nhạc thật không ngờ buổi đấu giá này dĩ nhiên người thứ nhất bán đấu giá vật cứ như vậy vô giá Cẩn thận nhìn một chút Cái này đoàn tạo hóa chi cơ cũng là rất hoàn chỉnh Rất tròn không sành Đây là từ tạo hóa cường giả trong lấy ra Cái này càng khó được đáng quý Nửa bước táo hóa cũng có tạo hóa chi cơ Nhưng đều không hoàn chỉnh Có vừa luyện, sơ trưởng thành Một bao lớn sùng Có lại nửa bước táo hóa đảo cơ viên mãn Đảo cơ hoàn chỉnh Khó có được đáng quý Nhưng nếu như là tự tạo hóa cường giả trong lấy ra Có thể chính là loại này rất hoàn mỹ cấp tạo hóa chi cơ khác Vô cùng trân quý Nhất định phải đạt được Chủ quát chu lên rất quen mắt Bàn tay to ơ kích động phi thường Trên thực tế Ở đây đại bộ phận hốn nguyên cảnh tu sĩ đều là kích động Thậm chí một ít tạo hóa cường giả cũng là như vậy Dù sao Hoàn mỹ tảo hóa chi cơ thật sự là rất làm khó được Muốn cướp đoạt tạo hóa chi cơ thế nhưng rất khó khăn Không nghĩ sống chỉ cần giết người cướp đoạt liền có thể có được đơn giản như vậy Đó là chuyện phiếm Có thể ngươi giết một đám người đều khó khăn được lấy ra một đoàn tạo hóa chi cơ Có thể còn có thể là tàn phá đảo cơ Bán đấu giá bắt đầu Bật người liền tiến vào nóng này trạng thái Ở trung ương nhất trên thạch đài xuất hiện một mảnh màn sáng Dường như ba dơ lập thể vậy Xuất hiện chứa nhiều tu sĩ kêu kim ngạch Hốn độn linh thạch cũng chia thượng trung hạ phẩm cấp Mà ở đây bán đấu giá đều là đá ngoài phẩm hốn độn linh thạch làm tính toán đơn vị Mà tạo hóa chi cơ giá quy định cũng là một vạn thượng phẩm hốn đồn linh thạch Tương đương với 10 vạn trung phẩm, 100 vạn loại xấu sống nhau hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ thân gia cũng liền hơn 10 vạn hốn độn linh thạch hình dạng Sở dĩ, cách này tạo hóa chi cơ cũng không phải là người nào đều có thể mua nổi Nếu như chỉ là đinh nhạc tự thân thì ra là dương mi đại tiên cho hắn thân gia Có thể đinh nhạc đều là mua không nổi chỉ có thể dương mắt nhìn. Đương nhiên, cái ngày không chi thành tổ tập là cả hỗn độn các nơi tắc nơi cường giả của người nào thân gia cũng sẽ không ít. Sở dĩ Kim Ngạch nhưng mà trong chớp mắt liền tăng gấp mấy lần. Màn sáng trên chữ số không ngừng biến hóa, làm cho đinh đều là nhìn kinh hãi. Nhưng mà u án tam hung cũng là tại đại khí thu Đối với gương đi ra chưa gặp qua quen mặt bọn họ mà nói Hốn đổn linh thạch cái gì còn thật không có hình thành cụ thể khái niệm Không lâu sau một đống thạch đầu đi Đây là u Sơn nói u chủ ở nơi nào không ngừng mở miệng Tựa hồ không có dừng lại ý tứ Chỉ tận thấy được có người vượt qua hắn Hắn liền tăng giá Trong nháy Phía trên nhất giới cách liền biến thành hơn 10 vạn thượng phẩm hốn độn linh thạch Nóng này sơn, ụt, sơn, Ủa. Có chút yếu bớt Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người không ngừng đang điên cuồng tăng giá Đinh nhạc lắc đầu, ngồi xuống chỉ là lặng lặng nhìn Đối với cái này tạo hóa chi cơ Hắn cũng không có bao nhiêu bước thiết tâm tư Đột phá cũng là tự thân cố gắng Ngoại vật dùng nhiều ít có chút tì vết Nửa bước táo hóa với hắn mà nói cũng không phải cái gì không thể vượt qua cửa ải Nếu như có thể tự thân luyện liền một hoàn chỉnh tạo hóa chi cơ nói Đó mới là thích hợp nhất mình Luyện hóa tạo hóa chi cơ khác Nhiều ít đều sẽ phải chịu người khác ảnh hưởng Đối với hôm nay đinh nhạc mà nói Có thể cách được không bù đắp đủ cách mất Chưa xong còn tiếp B. Sơ thanh ngư cầu các hương để hỗ trợ Phiếu đề cử, vé tháng đặt cảm tạ đại gia Nếu như thích hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Xin đem địa chỉ trang web đi qua Quy Quy Di chia bằng hữu của ngài Hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau vì bác Diễn đàn